Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi! chương 90 Hoàng Màng Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz sầm phi động thai A Nguyễn nghe vậy khẽ cười một tiếng Quả nhiên là mình còn quá non Cũng không biết là ai đắt ra tay Ừ Mồn cung đã biết Sức lời Không tiếp tục chờ đợi nữa mà bắt đầu ăn tối. Nhìn chủ tử bình tĩnh như vậy. So với tác phong hung hãn bá đảo trước đây không hợp. Mấy người Lý Phúc Mãn thấy thế hai mặt nhìn nhau. Không rõ có phải chủ tử đã chịu đà kích quá lớn hay không mà lại biểu hiện như vậy. Bạc lộ nhìn chủ tử một chút. Lại nhìn Lý Phúc Mãn. Cung hăng chừng mắt liếp hắn. Hôm nay là sinh nhật của chủ tử. Ngươi không thể lựa lời dễ nói dễ nghe một chút sao? Kích động chủ tử như vậy còn muốn chủ tử có một sinh nhật hoàn hảo nữa không? Lý Phúc Mán tất nhiên cũng nhìn hàm ý trách cứ trong mắt bạc lộ. Lập tức cảm thấy vui khớp. Đây không phải là vì hắn không đành lòng nhìn chủ tử chờ đợi sao? Trầm phi nương nương động thai không phải chuyện lớn cũng không phải chuyện nhỏ. Hoàng thượng không đến lại là một chuyện khác. Mà đến giờ cũng không phải người đến chuyện lời. Lẽ nào cứ để chủ tử chờ như vậy sao? Hắn cũng là vì thương chủ tử thôi mà. Mấy người lý phúc mãn âm thầm truyền lời qua ánh mắt rất lộ liễu A huyện không thể làm như không thấy được Không thể làm gì hơn là lên tiếng Được rồi, đừng liếc nhau nữa Mổn cung sợ mắt các ngươi sẽ bị rút hân mất thôi Đã bị chủ tử vạt trần Mà nghe qua như không có gì tức giận cả Lý Phúc mãn vội vã thỉnh tội với A huyền Chủ tử thứ tội Bọn nô tài cũng là lo lắng cho chủ tử Mong giúp chủ tử giải sầu Nên nô tài hỏi thăm một chút Nói không chừng lúc này hoàng thượng đang trên đường đến chiêu dương cung A huyền mật cười Bồn cung biết là các ngươi có ý tốt Được rồi Bồn cung không sao Nhiều đồ ăn thế này bổn cung cũng không ăn hết Các ngươi chia nhau ăn đi Trên bàn đầy những món ăn ngon Sắc hương vị đều có Mặn ngọt phối hợp Nóng lạnh đều có Minh tố đặc biệt làm cả buổi chiều mới xong Để mừng sinh nhận cho chủ tử có thể nói đã mang hết tài nghệ ra làm Mà ngày thường chủ tử đều thích ăn ngon. Hiện tại chủ tử chưa đồng đúa đã bảo mang xuống. Chủ tử nên dùng một ít đi, minh tố đã vất vả cả buổi chiều. Nếu biết người không ăn gì cả, sẽ rất buồn. Bạch lộ khuyên nhủ. Chủ tử luôn yêu thích mỹ thực. Tuy là chuyện xảy ra bất ngờ. Nhưng bạch lộ không muốn chủ tử vì vậy mà bỏ ăn. A huyện lắc đầu còn rất kiên định, đã dùng một ít rồi, không phải còn mì trường thỏ nữa sao? Buổi tối ăn nhiều quá sẽ không tiêu hóa được. Thấy chủ tử kiên quyết như vậy, bạch lộ lên tiếng, dọn thức ăn xuống, nhanh chóng đến phòng bếp bưng bát mì trường thỏ lên. Mì trường Thọ đặt trong chén ngọc. Nước mì trong chèo Bên trên còn có trứng chẩn nước sôi với rau xanh Màu sắc phoi hợp rất tốt Làm cho người nhìn phải thèm thuồng Sợi mì được kéo dài cuộn thành một khối không đứt đoạn Phân lượng cũng không nhiều A huyện liền đưa chén mì trường thỏ trước mặt ăn vào trong bụng Hành động này làm cho bọn người bạch lộ cũng yên tâm hơn Nếu chủ tử vì vậy mà không muốn ăn uống Bọn họ thật sự bó tay A huyền vui vẻ ăn Còn phân phó bạch lộ mang mấy cây châm hoa tặng cho minh tố Thưởng cho nàng hôm nay vất vả Đúng rồi Lý Phúc mãn Ngươi vào trong kho lấy mấy loại dược liệu Hoàng thượng ban cho đưa đến chỗ trầm phi nương nương Nói là bổn cung thân thể không khỏe Không thể đến thăm Đi bộ vài phòng trăm điện cho tiêu thực A huyền đột nhiên nghĩ đến chuyện Trần phi Liền phân phó Lý Phúc Mãn vội vàng đưa đồ qua Còn sẵn sò Lý Phúc Mãn không được nói cho Hoàng thượng chuyện mình tặng đồ Vốn tưởng rằng để mình đưa đồ qua là muốn nhắc nhở Hoàng thượng chủ tử đang chờ ngài Thế nào chủ tử lại bảo không cho hoàng thượng biết. Điều này làm cho Lý Phúc Mãn hoàn toàn không giải thích được. Nhưng chủ tử đã có lệnh. Lý Phúc Mãn đành phải nhìn xuống thắc mắc làm cho xong việc chủ tử sai bảo. Lúc này còn sớm. A huyền cầm sách đến bên tháp thượng giết thời gian. Lý Phúc Mãn đi một hồi rất nhanh đã quay lại mà tập sách trên tay A Nguyễn cũng chỉ lật được vài tờ Lý Phúc Mãn đã đến bầm báo Chủ tử Trầm Phi Nương Nương đã ổn định Hôm nay tuyết lớn Trầm Phi Nương Nương đến chỗ Thái Hậu Thỉnh An Trên đường hồi cung thì Thái Xám khiêng kiểu vô ý trượt chân té cho nên Trầm Phi Nương Nương mới động thai A huyền thay đổi tay cầm sách chân mày khẽ trao lại theo lý thuyết mà nói đường trong cung động tuyết thì đã có cung nhân đúng sờ quét sọn thái sám khiêng kiểu không thể nào trực chân xem ra cuối cùng cũng có người nhìn không được ra tay rồi A huyền gật đầu ý bảo lý phúc mãn nói tiếp tiểu thái sám đã bị tra hỏi Việc này có vẻ không phải ngoài ý muốn Mà Thái Hậu Nương Nương cũng đã nhúc tay vào Hiện tại Hoàng thượng đang điều tra Mô tài vô dụng chỉ có thể nghe ngóng được mấy tin tức này Lý Phúc Mãn quả nhiên là thích hợp đi nghe ngóng nhất Nhanh như vậy đã tìm được mấy tin tức này đã tốt rồi Nói vậy mấy tin tức này đã có xác nhận rồi mới bẩm báo với mình Ừ, làm tốt lắm ban thưởng Sau khi ban thưởng cho lý phúc mãn A huyền ngồi trên tháp thượng lại bắt đầu suy tư Trầm phi tử tử ninh cung đi ra thì gặp chuyện Thái hậu nương nương nhục tay vào là chuyện dễ hiểu Nhưng mà Người hạ độc thổ phía sau là ai? Nữ nhân trong cung hoài thai thật ra đấu tranh khốc liệt không khác với trên chiến trường là bao Khẽ cười một tiếng Xoa xoa thái dương A huyện suy nghĩ mà không có kết quả gì cũng không thèm nghĩ nữa Trở lại vấn đề chính Hiện tại hoàng thượng vẫn đang điều tra Cũng không nhanh có kết quả như vậy Nữ nhân của hắn hài tử của hắn Mình còn đi suy nghĩ ha tâm làm gì Mặc dù vẫn suy trì tư thế đọc sách kia Nhưng tâm trí á quyển đã trôi đi mất Suốt cuộc đã bắt đầu nghĩ nhiều như vậy Lúc trước cảm thấy hoàng thượng đối với mình luôn sùng ái Bản thân lại có thể dễ dàng tha thứ bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân Nhưng bây giờ lại thấy mâu thuẫn Lý trí có thể lý giải được hành vi của Hoàng thượng Trong lòng ít nhiều cũng có khó chịu Lần này là hải tử, tiếp theo sẽ là gì đây? Nghĩ đến Hoàng thượng đối với mình cũng chỉ đến mức đó thôi Mặc dù chuyện của Trầm Phi quan trọng hơn Nhưng ngay cả cho một người đến đây thông báo cũng không có thời gian sau Suốt cuộc bản thân đã không cảnh giác Xa vào trong sủng ái của hoàng thượng Sống yên ổn lâu như vậy Đến lúc gian nan một chút Phản khán cũng không có Trông chờ vào tình cảm Của đế vương chẳng phải chỉ là Ngô ngốc thôi sao Hiện tại muốn thu hồi còn kịp không Ly yêu Từ lúc nào rồi mà không biết Đoạn này thấy thương chị quá Sau khi tắm rửa A huyện đầy tâm sự Lại không buồn ngủ Lại cầm lên tập sách lúc nãy xếp thời gian Nhưng ngồi cả nửa ngày cũng không lật thêm tờ nào Bạc lộ liếc ma với Lý Phúc Mãn Lại lắc đầu Nếu chủ tử ẩm ý một chút thì không sao Hiện tại an tính như vậy Thật là làm cho mình nhìn không thấu Cửa cung vẫn chưa nóng Hoàng thượng đạm tuyết bước vào chiêu dương cung Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi Vào trong điện Vẫn còn đỏ trên vai hoàng thượng A huyển ninh đón Động tác hầu hạ hoàng thượng vẫn như trước Thần sắc cũng không thay đổi Còn hỏi rõ tình cuốn chỗ hoàng thượng Đã chế thế này Hoàng thượng sao còn đến, tuyết rơi nhiều như vậy lại không ngồi kiểu đến, lý công công đâu. Sao hắn không đi theo? Ừ, chấm phân phó hắn đi làm việc rồi, hôm nay là sinh nhật nàng, chấm tới chế Sau khi ngồi xuống, nhìn bóng lưng A Nguyễn đang châm trà cho mình, hoàng thượng lên tiếng nói. Đặt trà nóng vào trong tay hoàng thượng. An Uyển mới cười nói, "Hoàng thượng nhớ kỹ Mộ Tỳ đã rất vui. Chuyện chấm phi nương nương Mộ Tỳ có nghe qua. Dù sao Trầm phi đang mang hoàng tử, hoàng thượng quan tâm cũng là đúng. Sinh nhật Mộ Tỳ mỗi năm đều có. Chỗ Trầm phi nương nương so với Mộ Tỳ vẫn quan trọng hơn." A huyện nghiêm túc nói ra những lời này, Làm hoàng thượng rất kinh ngạc Con tưởng vật nhỏ muốn ầm ý với mình một phen Hiện tại lại nhã nhắn lịch sự như vậy Hoàng thượng có chút không thích nghi được Tiểu huyển nhi giận sao A huyển lắc đầu Không có trầm phi nương nương không sao rồi chứ Tê diễn chi gật đầu trả lời một câu chấm đã xử lý Nàng không cần lo lắng chuyện này Trong lòng lại nói thầm, nét mặt A huyện không giống tức giận Vẫn cười ngọt ngào với mình, nhưng vẫn thấy không được tự nhiên Nhìn bộ sáng ăn cần của A huyện đối với mình Hoàng thượng cảm thấy mình đã đang nghi rồi Mau thay đổi y phục chấm dẫn nàng đi xem quà sinh nhật của nàng A huyện còn ngơ ngắt Hoàng thượng đã phân phó mấy người bạch lộ đến giúp A huyền thay đổi y phục. Nắm tay A huyền, hai người đi bộ ra khỏi trêu dương cung. Các cung khác cũng đã sắp đóng cửa. Trên đường không một bóng người, tuyết vẫn rơi. Trên mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng. Trên đường đèn treo tỏa ra ánh sáng ấm áp A huyền để hoàng thượng tùy ý nắm tay đi về phía trước Cũng không biết muốn đi đến đâu Đột nhiên quay đầu nhìn đoạn đường mình cùng hoàng thượng đã đi qua Bước chân của hai người in trên mặt tuyết Trong lòng cảm khái A huyền lắc đầu cười Cười cái gì tề diễn chi cũng thấy động tác của A huyền hỏi A huyển chỉ vào dấu chân trên mặt tuyết, ngô tì chỉ cảm khái đã đi một đoạn đường dài như vậy rồi. Hoàng thượng nghe vậy cười, đem múa áo choàng ra trồn của A huyển sửa lại, để tuyết không soi vào tóc A huyển. Ôn ngô nói, chúng ta vẫn còn một đoạn đường dài phải đi nữa. Một lời hay ý hay là lời nói vô tấm. A huyển cũng không muốn nghiên cứu kĩ Chỉ cười yếu ớt gật đầu Tùy hoàng thượng dẫn đi về phía trước ngự hoa viên đã bị tầng tầng lớp lớp tuyết mùa đông phủ lên Cung nhân vẫn chưa xọn bỏ tất cả tuyết nọc lại Chỉ quét xọn thành một con đường nhỏ Mà lúc A huyển bước vào ngự hoa viên liền bị bất ngờ Nghự hoa viên trước mặt có một tượng băng đăng. Nhiều loại khác nhau, điêu khắc thành các loại hình thù, không quá lớn. Cách lớn nhất vẫn chưa tới đầu gối. Băng đăng cảnh ánh lửa cứ như vậy nhô nhợt chập trần tỏa sáng. Nếu chỉ có một ngọn đèn, Hoặc nhìn sẽ không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn cảnh tượng nghự hoa viên trước mắt, Làm cho Á Uyển thật kinh ngạc Đây là mừng sinh nhật nô Tỳ sao Tề diễn chi hao tâm tổn trí chuẩn bị nửa ngày Vì muốn làm cho Á Huyển hài lòng Nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của A Huyển Trong lòng đã biết đạt được mục đích Gật đầu Ừ Có thích không A huyện gật đầu trong mắt đã có nước thích như là đang đứng trên ngân hà. A huyện nói như vậy cũng khoa trương. Băng đăng trước mặt so với kiếp trước đã nhìn thấy không sạc sỡ bằng. Nhưng đây là vì nàng mà chuẩn bị. Chỉ một chút tâm ý này thì cái gì cũng không bằng. Khóc cái gì sinh nhắc không được khóc. Nhìn nước mắt A huyển cứ chảy xuống không ngừng được Bàn tay to của Hoàng thượng lao đi Ở trong lòng Hoàng thượng Nô Tỳ mừng nên chảy nước mắt Quà sinh nhật của Hoàng thượng làm cho Nô Tì thật sự rất vui mừng Tuy là nói vậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng được Biết được Hoàng thượng bảo lý đắc nhàn chuẩn bị từ chư Trong lòng A huyển càng phức tạp Làm sao bây giờ A huyện cảm thấy mình đã đắm chìm trong sủng ái của hoàng thượng không thể rút ra được Đối với hắn càng yêu thích hơn Cũng một phát hoang mang Trong đầu nghĩ muốn độc chiếm một người Mà người này không ai khác lại là đế vương